Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với mẹ rằng mẹ chẳng nói đúng quả thật dương gian có sự hiện hữu của người từ cõi ông chàng coi đây là một kinh nghiệm hiếm có mà chắc sẽ chẳng bao giờ tái diễn lần thứ hai trong đời gần nửa đêm khuôn viên bệnh viện bắt đầu lắng động người vào thăm nuôi đã đến giờ ra vẻ hết chàng nhờ nhân viên xuống câu lạc bộ mua cho chàng ly cà phê Trong khi chờ đợi, chàng mở tờ báo cũ cách đây gần 3 năm mà ông bà Kiến An vẫn còn giữ kỹ trong tủ bởi tờ báo ấy có đăng bản tin ngắn về cái chết của Thanh Tâm. Án mạng rụng rợn, cướp của giết người, nạn nhân là một thiếu nữ 19 tuổi. Báo chí Việt Nam thì thường chỉ làm được một chức năng là thông tin thôi, chỉ ít có trường hợp người ký giả hay phóng viên tự nguyện lao vào những cuộc điều tra rắc rối Mà đôi khi đạt được hiệu quả hơn cả cảnh sát Như báo chí bên Mỹ Lộc đọc lướt qua bản tin Rồi chăm chú nhìn lại bức hình thanh tâm In khá lớn bên cạnh Vẫn là bức hình trên nóc tủ Mà hôm qua chàng đã trao cho ông bà Kiến An Đem về nhà lập bàn thờ Lòng chàng lại nao nao Dâng lên một niềm xúc động khôn nguôi Chàng gấp tờ báo Cất vào cặp Để trả lại cho ông bà Kiến An Rồi chàng lấy giấy bút trong ngăn bàn ra viết Mẹ chàng chắc sẽ rất ngạc nhiên Vì lần đầu tiên thằng con bướng bình như lọc Mà đành phải tin là có ma Nghĩ đến đây Bỗng dưng lọc mỉm cười Ngừng bút Nâng ly cà phê uống một hớp lớn Rồi đứng dậy bước ra hành lang Đã quá nửa đêm Sân bệnh viện không còn một bóng người Chỉ có những ngọn đèn vàng hưu hắt Trong không gian mờ mờ hơi xương Chàng đứng một lúc cho thoáng khí Rồi quay vào phòng, ngồi viết tiếp Bỗng có tiếng gõ cửa, chẳng ngẩn lên nhớ mắt nhìn ra. Nhưng không nhận rõ mặt cô y tá, mặc áo blues trắng, đang đứng ngoài hành lang mở tối. Cô lên tiếng. Xin lỗi bác sĩ. Lọc dịu dàng nói. Không sao, cô, cô cứ vào đi, có việc gì đấy cô. Cô y tá bước hẳn vào trong, nhưng đứng sát không cửa. Giáng điệu rụt rè, có lẽ vì lần đầu tiên gặp Lọc. Ở bệnh viện nào thì lâu lâu cũng vẫn có những ông bác sĩ rất khó tính Mà nhân viên cũng như bệnh nhân đều sợ Lộc thoải mái nhắc lại Có việc gì đấy cô Vừa nói chàng vừa chăm chú quan sát Cô y tá còn trẻ lắm Nhưng nét mặt có vẻ xanh xao mệt mỏi Như thiếu ngủ lâu ngày Hoặc có lẽ vì cô chuyên làm ca đêm Cô nói Thưa bác sĩ Bên cô nội khoa có bệnh nhân vừa mới chết Xin bác sĩ xuống chứng nhận để chuyển qua nhà xác Lộc góp vội tờ giấy và đứng dậy Vâng tôi tôi xuống ngay Chàng mở học tủ Cất hết giấy bút vào Cô y tá nói thêm Thưa bác sĩ Khu nội khoa dạy A giường số 37 Rất lời cô quay đi Và bước nhanh theo hành lang Lộc nâng ly cà phê uống cạn Rồi cũng tất tả ra cửa Chàng định hỏi thăm cô y tá vài chuyện Về sinh hoạt trong bệnh viện Nhưng cái dáng cao gầy của cô thoan thoát bước đi Mới thoáng đó Mà đã xa hẳn Lộc Rồi rẽ sang dãy nhà Bên tay phải Lộc vào đến dãy A khu nội khoa Đã thấy ở sườn số 37 lối nhố dăm ba người đứng vây quanh Gồm y tá và bệnh nhân Hiếu kỳ bên cạnh Thấy chàng Họ xích ra để nhường lối Người chết đã được phủ một tấm khăn trắng Kín từ đầu đến chân Lộc lại gần Cúi xuống lật tấm vải ra Để khám nghiệm lần chót Nhưng vừa nhìn thấy mặt người chết Chàng bật lùi lại một bước đứng xứng và suýt kêu lên thành tiến. Vì cái người nằm chết trên giường số 37 đó, chính là cô thiếu nữ mặc đồ y tá vừa sang tận văn phòng gọi chàng.